Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Khá lâu sau, rốt cục doanh thừa phong thở hắt ra ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi đồ án Linh Văn Mặc dù sau khi thấy tấm đồ án kia Trí Linh đã ghi chép lại đầy đủ không thiếu thứ gì Nhưng doanh thừa phong vẫn nhìn cuốn sách đâm chiêu Suy nghĩ cẩn thật một số việc rồi mới lưu luyến đưa mắt rời khỏi nó Tiểu huynh đệ, ngươi thấy bộ linh văn này thế nào?" Phương Huy trầm giọng hỏi. Doãn Thừa Phong do dự trong chốc lát, nói thiền bối, vật này là một binh khí sáu trang. Đúng Phương Huy đáp không hề suy nghĩ. Doãn Thừa Phong chỉ vào quyển trục rồi nói, nếu vạn bối nhớ không lầm thì bộ sáu trang này hẳn được chia làm ba bộ phận. Một người có thể sử dụng riêng lẻ hoặc tổ hợp cùng một chỗ. Đôi mắt Phương Huy sáng ngời,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 Không những được rèn bởi kỹ nghệ vô cùng kiệt xuất, ngay cả tài liệu cũng vượt xa bình thường. Ít nhất, Doanh Thừa Phong cũng chưa bao giờ thấy qua loại tài liệu này. Phương Hủy nói mang vẽ đắc ý thương này được chính một vị đại tượng sư thỉ mỹ luyện chế. Sử dụng nguyên liệu chủ yếu là thiết hương thạch vô cùng trân quý. Chẳng những không thể phá vỡ, hơn nửa mũi thương lại sắc bén có một không hai. Lão khẽ thở dài đáng tiếc.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 Lúc này cậu có nắm chắc quán linh thành công cho thanh thương này không? Do anh thừa phong do dự một lúc mới đáp nếu như chỉ vẹn vẹn có một thanh ta không dám cam đoan. Phương Hủy nháy nháy mắt, nói ý của tiểu huynh đệ là Nếu có hai thanh trường thương như thế này, chắc hẳn sát suốt thành công cao hơn rất nhiều. Hẳn nói như vậy dễ nhiên là có tâm tư khác. Nếu như có hai thanh trường thương, sau khi quán linh thành công cao hơn,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 Vậy thì nắm chắc 10 phần. Tốt phương hủy vỗ bàn đánh bút rồi nói tiểu huynh nói thẳng làm nhanh. Tại hạ sẽ đưa ra 2 phần tài liệu rồi mong chờ tin tức tốt của tiểu huynh đệ. Trong lòng do anh thừa phong chấn động. Hắn dường như cảm thấy mình đã nghĩ sai chuyện gì rồi. Thật ra trên thế giới này quán linh là một chuyện vô cùng khó khăn.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 thế mà Doãn Thừa Phong lại nói chỉ cần hai lần sẽ thành, khiến cho lão ngoài kinh hãi lại thêm mừng rỡ vạn phần. Dưới sự sắp xếp của phương hội, rất nhanh đã có thêm người bước vào. Bọn họ vội vã đặt xuống một chiếc rương giống trước cùng với hai hộp ngọc được Niêm Phong chặt chẽ. "Tiểu huynh đệ, mời kiểm tra một chút phương hội nghiêm nghị nói." Doãn Thừa Phong khẽ gật đầu.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 Do anh Thừa Phong do dự một chút mới cất nó vào trong ngực. Phương Hủy cười dài, nói tiếc tiểu huynh đệ, chúng ta ở đây đợi tin tức tốt của cậu. Do anh Thừa Phong khẽ gật đầu. Hắn bước tới gom tất cả đồ vật chung một chỗ, sau đó khoét lên vai. Khi nhấc hai chiếc rương lên, cổ tay của hắn không chịu được mà bị ghi nhẹ xuống một chút. Bởi vậy có thể thấy được hai bộ binh khí này nặng đến thế nào?